Chương 41, gặp quỷ giết quỷ Đức Lâm sống trong một thế giới cổ tích, tinh khiếp, không hề gặp qua khổ sở, dĩ nhiên là chưa trải qua tư vị bị người khác dẫm ở dưới chân là như thế nào, nàng giải thích nhiều thì có lợi ích gì, được rồi, các ngươi nháo kịch, ta xem đủ rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sáng mai ta phải trở về hoàng cung, huynh thành, ta chỉ có thể nói với ngươi, người thiện tâm sẽ được lòng thiên hạ, mẹ đẻ Đức Lâm đã chết. Nàng được tỉnh Phi nuôi lớn, tỉnh Phi quanh năm làm bạn bên Phật đường, không tham gia tranh đấu ở hậu cung, vì vậy đã dạy Đức Lâm sống là phải luôn hướng đến cái thiện, kia thứ cho khuyên thành không thể tiễn, tiêu khuyên thành thở phào nhẹ nhõm, Đức Lâm đi, nàng mới có thể dễ dàng xử lý một số chuyện, không thể để cho Đức Lâm nhìn trộm hết bí mật của nàng, nếu không Đức Lâm thuần trắng sẽ bị nhuộm đen, Đức Lâm nhất thời muốn nổ tung, cái người không có lương tâm này, cư nhiên như vậy vô tình. Mấy lời giả dối cũng không thể nói, quá vô tâm, làm cho Đức Lâm nàng giống như đối nàng có ý tứ, hừ, sau khi Đức Lâm rời đi, cả Thủy Uyển tự như an tĩnh rất nhiều, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, không biết có phải do lời của Đức Lâm ảnh hưởng đến mình hay không, nàng lại cảm thấy một ti khổ sở, e ha ha, thật quá buồn cười, trong đầu vẫn còn ẩn hiện những đoạn trí nhớ trước kia, nàng thế nào đau đớn sinh tồn ở tiêu phủ, từng thứ một nàng luôn nhớ. Những người đối nàng hạ thủ đều đáng chết, ở hiện đại, nàng chính là gặp quỷ giết quỷ, gặp người giết người, người nào dám động vào nàng, chỉ có một cái kết, đó chính là chết. Chuyện tình hạ hậu vân mất quyền rất nhanh truyền đến hoàng cung, hoàng thượng biết được, chẳng qua là bình tĩnh vuốt cầm, những năm qua tỷ tỷ danh tiếng quá mức, tiêu tướng quân làm vậy, bất quá cũng bình thường, truyền đến tai hoàng hậu, bà cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, tự mình nghênh giá đến cung thái tử, lúc này... Hạ hầu lưu đang một mình uống rượu, thái giám bên ngoài thông báo cũng không hề ảnh hưởng đến hắn. Hoàng hậu một tay túm lấy tay hắn, nhìn ngươi cái bộ dạng gì này, suy sụp như vậy, Tiêu Quyên Thành sẽ trở thành phi tử của ngươi sao? Nàng ta không có ý, cùng ngươi chỉ vô duyên, cần gì phải xả đọa. Hạ hầu lưu không hề phản ứng, chẳng qua là im lặng tiếp tục uống rượu. Qua mấy ngày nữa, thái tử nước Láng Diện sẽ dẫn Ngữ Luân Công chúa đi sang nước ta, có ý hòa thân. Ngươi hãy tỉnh lại cho bổn cung, khi Ngữ Luân công chúa là hòn ngọc quý của giực quốc, còn là vị công chúa có đất phong, nếu hai nước thân thiết, nhất định có thể củng cố địa vị thái tử của ngươi, còn có thể khiến hai nước vĩnh viễn giao hảo." Bà Hạ Hầu Lưu Bổng Dương ném ly rượu trong tay xuống đất, trong mắt mẫu hậu, con của người chính là một công cụ sao? "Đừng quên, ta là vì ai mới tiếp tục ngồi trên cái ghế này? Ta nếu cưới người khác, còn có thể tiếp tục làm thái tử sao?" Nghịch tử Một tiêu khuyên thành nho nhỏ như vậy lại khiến ngươi trầm mê sao, ngươi cùng nàng nhất định vô duyên, nàng ta không yêu ngươi, dù là ngươi vì nàng cả đời không phi, nàng ta cũng không yêu ngươi, tâm nàng ta như sắc, ngươi cầm nổi sao, trải qua nhiều chuyện như vậy. Bà biết nữ tử tiêu khuyên thành này không hề tầm thường, có thể khiến cho hoàng thượng bỏ đi ý niệm lập nàng làm phi, hơn nữa còn ban vị quận chúa, còn khiến cho đại công chúa mất hết quyền lực, nữ tử này thủ đoạn không hề thấp. Nàng nếu trở thành thái tử phi, nhất định có thể trợ giúp lưu nhi đăng vị, đáng tiếc bà sẽ không trở thành đồng bạn của nàng, đã định trước là địch nhân, đối với địch nhân, bà sẽ không nhân tự nương tay, hơn nữa, mỗi ngày còn nàng, con trai bà sẽ không có ngày nào bình yên. Chương 42, tàng phế dục vương tiêu khuyên thành tiến đến kho hàng xem xét, trân bảo trong lúc đó vô tình nhiều lên không ít, nhưng là miệng ăn núi lỡ, nàng luôn ghi nhớ điều này, tiền là luôn thiếu cho nên phải nhanh chóng lên kế hoạch. Vì mình làm giàu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyệnnọc.com, để cho Ai Doanh tìm một bộ nam trang, nàng thu thập một chút liền chuẩn bị ra cửa, đi trên con đường náo nhiệt, đây là lần đầu tiên nàng đi dạo ở Kinh Đô Đại Tấn, phi thường náo nhiệt, người bán rong khắp nơi kêu rào, trên thế giới này, tiền người giàu là dễ kiếm nhất, vậy rốt cuộc phải làm cái gì, mới có thể kiếm tiền từ người giàu đây, chỉ có một con đường, Đó chính là mánh khóe khiến người không nhận ra, đúng, bất kể ở hiện đại, hay là cổ đại, không có khả năng chỉ có trắng hay đen, trung tâm luôn tồn tại một khu vực màu xám, như vậy hay nàng theo nghiệp cũ nhỉ, vốn là ở kiếp trước nàng chính là đặc công được huấn luyện thành sát thủ, nếu làm cái này, quả thực dễ như trở bàn tay, mau tránh ra, toàn bộ mau tránh ra, trên đường cái náo nhiệt đột nhiên vang lên tiếng gào hết dồn dập. Tiêu khuyên thành chuyển mắt liền chứng kiến một nam tử điều khiển ngựa, mất khống chế chạy như điên, linh linh, còn có một cổ tiếng chung quen thuộc vang lên, chuyển mắt liền trông thấy một chiếc xe ngựa đắt tiền cũng đang đi tới, một con ngựa không cách nào khống chế chạy nhanh đến, một chiếc xe ngựa không cách nào tránh né. Tiêu khuyên thành không chút nghĩ ngợi tung người nhảy tới trước xe ngựa đắt tiền, thật nhanh kéo mạnh dây cương ngựa, hô to một tiếng, giá, sau đó dùng lực kéo thớt ngựa. Cực nhanh tránh thoát công kích của con ngựa điên kia, A Thiết chưa tỉnh hồn nhìn tiêu khuyên thành trước mắt, nửa nghiêng thân, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp chủ tử nhà ta, nếu không ngựa kia xông lên, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tiêu khuyên thành nhẹ lay động con ngươi, không có gì đáng ngại, một cái nhấc tay mà thôi, sau này cẩn thận một chút, giúp lời chuẩn bị xoay người dời đi, A Thiết đột nhiên kêu, công tử, chủ tử nhà ta thỉnh ngươi đến phủ chơi, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Vị công tử trước mắt này, thân thủ phi phàm, nếu có thể thu nạp, nhất định có thể ở bên chủ tử trợ giúp người, tiêu khuyên thành hơi do dự, lúc nhìn đến chiếc xe ngựa đắt tiền, gió nhẹ thổi qua màn xe, nàng hoảng hốt nhìn trong xe ngựa một chiếc xe lăn tâm không khỏi lột bột một cái, chẳng lẽ là hắn, suy tư gây lát, không hề do dự, nàng đáp ứng, quả nhiên là tam hoàng tử, vào lúc lập thái tử, hắn đã sớm được phong vương, phong hào dục.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 Lại có một thân thất khiếu linh lung tâm, hắn nếu không phải tàn phế, mẹ đẻ không chết, hắn nhất định là thái tử, thật không nghĩ đến, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, khuyên thành, thanh âm hạ hầu ý sâu kính vang lên bên tai, giống như mùa hè trong lành, làm người nghe cảm giác rất thoải mái, tiêu khuyên thành chuyển mâu, nhìn hạ hầu ý, hắn một thân áo bào màu trắng, ngọc quan buộc tóc, phong khinh vân đạm, không có một ti giảo hoạt, hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn.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 Nên chọn thêm vài người võ công cao, như vậy mới bảo vệ được ngươi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, Phụ Hoàng chỉ sợ sẽ thương tâm, nàng được phong vị quận chúa, người trong thiên hạ đều biết, hạ hầu ý khẽ vân, đa tạ quan tâm, thật là không nghĩ đến, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là lục tiểu thư tiêu gia, lần nữa gặp mặt, ngươi đã là nghĩa nữ của Phụ Hoàng, địa vị cao quý quận chúa, chỉ có thể nói thế sự luôn thay đổi.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 Khóe miệng nhằn nhạt nâng lên, mang theo một cổ thần bí, hắn chuyển mâu nhìn đến bên kia đình viện một khoảng sân trồng hoa anh túc, nàng tựa như đóa hoa anh túc, chập chờn động lòng người, Mỹ là Mỹ, chẳng qua là có độc, một khi dính đến, liền không cách nào thoát khỏi, hạ hậu lưu không phải như thế sao, hắn có nên nhượng bộ lui binh, hay vẫn là, từ phủ dục vương đi ra, tiêu khuyên thành đi đến thành đông tìm một phòng ốc tốt để ẩn nấp nhất, dùng giá cao mua về. Đồng thời vụn trộm chiêu nạp nhân sĩ giang hồ, Cổ Đại căn bản là một mình hành động, rất ít có một đội hình tổ chức nào, nếu nàng thành công tạo dựng lên, nhất định làm không ít người chú ý đến, cho những người kia một ít thuận tiện, bên cạnh nàng ngược lại còn thiếu một tên sai vật chăm chỉ trung thực, nàng liền có chút ưu sầu, nếu ai doanh thông minh một chút, còn là nam tử, vậy thì tốt quá rồi. Thời điểm nàng đang nghiện ngẫm suy tư, A thiết bên cạnh hạ hầu ý xuất hiện trước mặt nàng.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 Quận chúa muốn, chủ tử nhất định giúp người lấy được, một người tàn phế cư nhiên muốn giúp nàng đặt ý đồ, nghe tự hồ có chút buồn cười, nhưng là nàng biết, hắn nhất định làm được. Chương 44, giúp nàng không cần lý do a thiết xử lý xong việc của tiêu khuyên thành, trở về phủ dục vương, lúc ấy hạ Hầu ý đang ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân hắn trở lại, không mở mắt, chỉ thờ ơ hỏi, sao rồi, quận chúa nói, nàng ấy phải chờ xem kết quả. Sau đó sẽ nghĩ lại coi có muốn hợp tác với ngài hay không, chỉ có điều A Thiết không hiểu, vì sao ngài muốn giúp nàng ấy như vậy, nàng ấy là một người có năng lực, nhưng, A Thiết không nói ra câu tiếp theo, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng đáng giá để ta làm như vậy, không phải như ngươi nghĩ, không quan hệ đến quyền thế, cũng không vì bất kỳ lý do gì, nếu như muốn hỏi rõ hắn lý do, hắn thật không biết lý do đó là gì. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không cần lý do, muốn cái gì, thì sẽ được cái đó, bởi vì quyền lựa chọn ở trên tay hắn, A Thiết im lặng gật đầu, nói tiếp, A Thiết đã phát tin tức cho bằng hữu trên giang hồ, tin tưởng rất nhanh sẽ thành công thu hút được bọn họ, hơn nữa còn làm cho quận chúa Điện Hạ hài lòng, quận chúa Điện Hạ thành lập thất phiến môn, tất nhiên sẽ khiến không ít hảo hán trong giang hồ vì nó mà tranh giành, hạ hầu ý hơi nghiêng người ừ. Khi đó còn phải làm phiền ngươi xử lý tốt những chuyện này, bổn vương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đi xuống lo chuyện của ngươi đi, dạ, vương gia. ba ngày sau, tiêu khuyên thành đến thất phiến môn, không ngờ vừa mới tiến vào liền nhìn thấy mười mấy tên sát thủ đứng ngay ngắn chỉnh tề trong sảnh đường, nàng nhắm hai mắt lại, không cần nghỉ ngợi vỗ vỗ kiếm bên hông, bổng chốc tiến về phía trước một bước, kiếm ra khỏi vỏ, mười mấy tên sát thủ phản ứng cực nhanh.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 sẽ được chia thù lao theo tỷ lệ 3 giờ 7 phút, các ngươi bà, thức phiến môn 7, sau này mỗi người hoàn thành được 10 nhiệm vụ, tỷ lệ thù lao sẽ là 5 giờ 5 phút, đồng thời thức phiến môn cung cấp nơi ở và quần áo cho các ngươi. hơn nữa còn có khen thưởng vào cuối năm, không biết các vị có ý kiến gì không, bởi vì tiêu khuyên thành sử dụng không ít từ ngữ hiện đại trong lời nói, tuy cũng đơn giản dễ hiểu, nhưng mà bọn hắn nghe không hiểu lắm.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 Tiêu khuyên thành nhìn mọi chuyện thuận lợi hoàn thành như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, kêu A Thiết chuẩn bị một chút, sắp đặt tiệc rượu tại thất phiến môn, chúc mừng thất phiến môn được thành lập. Điều làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, đêm đó liền có một khách quan tìm đến cửa, đây không phải là một ngành nghề có thể trông thấy vào ban ngày, chỉ có thể âm thầm hành động, đều dựa vào mỗi người và điều kiện giao dịch. Tiêu khuyên thành lặng lặng nhìn vị khách quý trước mặt, khóe miệng khẽ nhất.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 cho nên ta muốn mua người, như vậy chẳng khác nào mua thức phiến môn, ngươi cảm thấy thế nào, nam tử cầm ly bít loa xuân hớp một ngụm, cười hết sức giảo hoạt, con ngươi hẹp dài nheo lại, liền che đi tất cả cảm xúc, tiêu khuyên thành không phản ứng lớn, giống như nghe được một chuyện không quan hệ tới mình, hắn giọng, xấu hổ, ta rất vô giá nha, hơn nữa còn là một nhân tài, sợ là ngày mua không nổi, nam tử nghe thấy lời nói, lập tức móc ra một chồng ngân phiếu, Đây là mươi vạn lượng hoàng kim, không biết ngươi có chấp nhận cái giá này không, tiêu khuyên thành hơi liếc ngân phiếu kia, sau đó lấy tay vỗ vào mặt trên của sốp ngân phiếu, khinh bị nhếch miệng, ta không nhận cuộc giao dịch này, hơn nữa không cần người khác như ngươi, ngươi đi đi, ha ha, thì ra quận chúa trong lời đồn cùng lắm chỉ có như vậy, vừa mới bắt đầu một trò vui nho nhỏ, ngươi liền chơi không nổi rồi, ha ha, chỗ ngân phiếu này ngươi cứ cầm lấy, dùng để sử dụng cho thất phiến môn. Ta muốn hợp tác với ngươi, lần này ngươi sẽ không có lý do gì để từ chối nha, hắn vừa đến Kinh Thành liền nghe thấy tiếng tâm của Vinh quận chúa, thật không ngờ nhanh như vậy đã tiếp xúc được với quận chúa ấy rồi, rất có ý tứ, ta từ chối, Tiêu Quynh Thành thẳng nhiên nói ba chữ, trên mặt không một ti gợn sóng, bỗng nhiên Nam Tử đứng dậy, vỗ bàn gỗ, nhú người nhảy lên, lúc chuẩn bị công kích Tiêu Quynh Thành, nàng cực nhanh lui về phía sau mấy bước, rút ra trường kiếm tàng nhẫn chém về phía hắn. Đối với kẻ thù, ta chưa bao giờ nương tay, quả nhiên là tác phong của vinh quận chúa, rất đặc biệt, ít nói nhảm, ra chiêu đi, bởi vì có mấy quyển bí tịch do mẫu thân để lại, cho nên võ công tiêu khuyên thành ngày càng tăng cao, không còn là kẻ yếu trước kia, đối với nam tử không quen ở trước mặt, hơn nữa còn biết được lai lịch của nàng, vì thế nàng không chút nào nương tay, nam tử cũng không xuất chiêu với tiêu khuyên thành, chỉ nhẹ nhàng né tránh, nhiều lần đỏ sức. Hắn vừa nói dứt câu liền biến mất không còn thấy bóng dáng đâu, tiêu khuyên thành cho kiếm vào vỏ, lời nói nam tử kia vẫn còn quanh quẩn bên tai, chúng ta sẽ gặp lại, ngươi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác với ta, tin ta đi, Chết tiệt, rốt cuộc là ai, tại sao có thể biết rõ lai lịch của nàng như thế, hơn nữa thực lực của đối phương, nàng trước sau vẫn không tra ra dù chỉ một phần, không cường đại thì cũng là mạnh mẽ, hết thảy đều không có mất phương hướng.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 Nàng mới không sợ những yêu ma quỷ quái kia, quả nhiên không hổ là vinh quận chúa, phong thái phi phàm. chủ tử chưa bao giờ nhìn lầm người, có lẽ hắn nên tin tưởng nàng.